Chào mừng các bạn đến với kênh Youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 122 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Lê Hồng Trương đã ủng hộ bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Việt Công Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 969, Quang gia ngõ hẹp Lý mộ liếc qua những cái lá bùa kia đều là các lá bùa cấp thấp có tính phụ trợ, dùng để phá tà tru quỷ, phẩm chất rất là bình thường, nhưng mà đối phó quỷ dật cấp thấp thì có thể đủ dùng. Thứ mà hắn cảm thấy hứng thú chính là bản đồ quỷ dực. Nhưng sau khi lý mộ dùng mấy khối linh ngọc mua một phần bản đồ mới phát hiện, trên bản đồ này ghi lại một ít khu vực ngoài rìa của quỷ dực. Lấy đặc thù của quỷ dực không có toàn bộ bản đồ, Cho dù hắn có tiến vào cũng là bù tịch thôi Lý mộ đi đến trước quầy hỏi trưởng quầy Có bản đồ của toàn cảnh quỷ vực hay không Trưởng quầy đó lắc đầu nói Tiểu điếm nào có loại vật đó chứ Nhưng mà người trẻ tuổi ta khuyên người ở bên ngoài đi dạo thôi Quỷ vực không phải là nơi tốt đẹp gì đâu Đi càng sâu càng nguy hiểm lớn Quỷ vực chưa có bắt được á, ngược lại cái mạng nhỏ của mình Đã đặt vào trong đó rồi Lý mộ dũng định hỏi nữ hoàng một phen, Lúc mà ra khỏi cửa hàng Ở phía sau chợt có một làng gió thơm thổi qua Một nữ tu đến trước mặt của hắn hỏi Vì đạo hữu này Người tính xâm nhập quỷ dực sao? Lý mộ nhìn nữ tu trẻ tụ trước mắt Vẫn chưa có mở miệng Hai người vốn không quen biết Nàng chủ động tìm tới Khẳng định không phải là gì bắt chuyện Nhất định có mục đích khác Quả nhiên Thấy ánh mắt của Lý mộ ném đến Nữ tu đó chủ động nói Ta vừa rồi ở trong cửa hàng nghe được Đạo hữu muốn bản đồ đầy đủ của quỷ dực Đoán là đạo hữu hẳn là muốn xâm nhập quỷ dực rồi Vừa dặn chúng ta cũng có ý tưởng xâm nhập quỷ dực Để mà săn bắt quỷ dực Không bằng chúng ta kết bạn cùng đi đi Ở sâu trong quỷ dực Nguy cơ bốn bề Nhiều người thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình Ở phía sau nữ tử Còn có ba tu hành giả đứng Hai nam một nữ Thiếu nữ kia tu vi là bộ dáng vừa tụ thần, hai nam tử đều đã bước vào thần thông. Nữ tử bắt chuyện với Lý Mộ này, tu vi cũng là thần thông, giống như tu vi của Lý Mộ triển lộ ra. Quỷ Dực dù sao cũng không phải là lãnh địa nhân tộc, hoàn cảnh phức tạp khiến cho Quỷ Dực so với yêu Quốc còn nguy hiểm hơn. Chỉ là trong dạng Quỷ Lâm săn giết tiểu yêu còn tốt, muốn xâm nhập Quỷ Dực săn bắt Quỷ Dực cường đại hơn. Các tu hành giả phải kết bạn đi chung. Trong cái trấn nhỏ này khắp nơi là tu hành giả tìm kiếm đồng bạn. Âm hồn quán linh ở trong dạng quỷ lâm không thể thỏa mãn nhu cầu của tu hành giả tụ thần cảnh trở lên. Thứ bọn họ muốn săn giết là quỷ vật hồn cảnh. Lý mộ nhìn nữ tử hỏi Các ngươi có bản đồ đầy đủ quỷ vật sao? Nữ tử gật đầu nói Nhưng lấy thực lực của chúng ta Nhiều nhất xâm nhập quỷ dực 500 dặm, xâm nhập nữa có nguy hiểm Không biết đạo hữu có nguyện ý Cùng với chúng ta đi hay không Trên đường ai đánh chết quỷ vật Hôn lực thuộc về người đó Nếu mà liên thủ đánh chết Chúng ta dựa theo cống hiến để mà phân phối Thượng Quang Ly đã tự mình tiến vào trong quỷ dực trước rồi Lý mộ muốn lấy được bản đồ Còn phải về thần đô một chuyến Mấy cái người này đã có được bản đồ Lý mộ không muốn phiền toái thêm nhiều nhất một lát nữa giúp cho bọn họ một phen, coi như là thù lao thu hoạch bản đồ. Trong ánh mắt chờ mong của nữ tử, Lý Mộ gật đầu nói: "Cũng tốt, nhưng mà bản đồ quỷ vực có thể cho ta xem trước hay không vậy?" Nữ tử sảng khoái mang cái ngọc giản đưa cho Lý Mộ, Lý Mộ dán lên trán một lát, trả lại cho nàng nói: "Đa tạ." Sau đó, nữ tử này hướng Lý Mộ giới thiệu mấy cái người khác: "Ta tên là Ngô Thiến." Còn đây là Trương Mãn Đạo Hữu, Đinh Lương Đạo Hữu, dị này là Trần Doanh Doanh Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu xưng hô thế nào? Lý Mộ Tuy hắn bây giờ vẫn dùng mặt thật để mà xuất hiện, nhưng mà thiên hạ người trùng tên rất nhiều, thành ra hắn cũng không có lo lắng người khác hoài nghi. Hai Nam Tu nghe được cái tên Lý Mộ, chưa có gì khác thường. Trái lại thiếu nữ tên là Trần Doanh Doanh kia, đôi mắt bỗng sáng ngời nói Giống tên của sư tổ nhà ta vậy Lý mộ mỉm cười Thuận miền hỏi Tiểu cô nương là người môn phái nào Thiếu nữ nói Ta là người của thần phù phái Người môn phái nào Thiếu nữ tự báo môn phái Lý mộ không khỏi nhìn nàng thêm đôi lần Phù lục phái trừ tổ định Còn có không ít ngoại môn Thần phù phái là một trong số đó Nói như vậy Hắn cũng miễn cưỡng xem như là đệ tử của phù lục phái rồi Lý Mộ đương nhiên không có biểu lộ thân phận nói Không môn không phái Ta chỉ là một tán tu Sau khi giới thiệu xong thân phận với nhau Lý Mộ biết được Trong bốn người này trừ Trần Doanh Doanh Miễn cưỡng xem như là ngoại môn đệ tử của phù luật phái Ba người còn lại đều là tán tu Bởi vậy mới cần lấy thân mạo hiểm Tới quỷ giật thu hoạch tài nguyên hồn lực Về phần của Trần Doanh Doanh Xuống núi đêm rèn luyện Mười tám, mười chín tuổi đã có tu vi tụ thần... Cũng tính là có một chút thiên phú. Nhưng giống với loại đệ tử trẻ tuổi này... Tu vi sau khi mà đột phá... Nhập thế, trải qua một phen tôi luyện... Cũng là rất cần thiết. Năm người kết bạn... Đi vào trong bách quỷ trúc lầm... Ngô Thiến nhắc nhở... Mọi người cần phải tụ tập một chỗ... Tuyệt đối đừng có tách ra nha... Nơi này còn tốt... Sau khi mà xâm nhập quỷ á Một khi mà tản ra... Rất khó sẽ gặp được nữa đó Sau khi mình đi vào rừng trúc Chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trong sương mù ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị Ngay cả thần niệm cũng không có thể trà xét quá xa Đối với tu hành giả mà nói Thần niệm chính là mắt Thần niệm bị áp chế Mọi người mất đi cảm giác an toàn Trở nên cực kỳ cảnh giác Ngẫu nhiên có hồn thể từ trong sương mù bay ra Những cái hồn thể này tràn ngập khí thô bạo, không có linh trí, chỉ là bản năng khác vọng tinh quyết cùng dương khí con người, cũng chính là mục tiêu đi săn của các tu hành giả. Về phần các hồn tu có được linh trí, các tu hành giả tiến vào quỷ vực là trốn còn không kịp. Ở cái loại địa phương này, thực lực hồn tu có thể phát quy ra dược xa lực lượng bản thân của bọn họ. Nếu mà gặp hồn tu, săn thân phận con mồi cùng thợ sẽ thường xuyên xảy ra chuyển đổi. Lý Mộ dọc đường chưa hề trả tài, hồn thể từ trong sương mù lao tới, công kích bọn họ, đều đã bị bốn người còn lại giải quyết. Ngay từ đầu, mọi người gặp được chỉ là quán linh, ác linh. Theo không ngừng xâm nhập, bắt đầu dần dần có cảnh giới thứ tư hung hồn xuất hiện. Lúc này, mọi người thường thường sẽ hợp sức đánh giết nó, chia đều hồn lực đoạt được. Một khắc nào đó, sương mù phía trước, một lần nữa truyền đến giao động. Trừ Lý Mộ, Mấy người còn lại lập tức tập trung tinh thần Rất nhanh đã có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra chương 970 quan gia ngõ hẹp Nhưng một lần này Từ trong sương mù xuất hiện Không phải là quỷ vật mà là nhân loại Đối diện cũng là 5 người Đám người của Ngô Thiến thấy vậy Không chỉ chưa có lời lỏng Vẽ mặt ngược lại thêm khẩn trương Trên mặt của mấy người đối diện Cũng thời điểm này hiện ra vẻ cảnh giác Có mấy người thậm chí đã cầm binh khí rồi. Không khí của hai bên cực kỳ khẩn trương. Không bao lâu, 5 người đó đi hướng xương một bên trái, bóng người rất nhanh đã biến mất. bốn người cạnh Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thiến nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý Đạo Hữu là lần đầu tiên đến quỷ dược sao? Lý Mộ gật đầu nói, trước kia quá thật, chưa bao giờ ta tới đây. Khó trách, Ngô Thiến lắc đầu nói, Lý Đạo Hữu về sau nếu đến quỷ á tuyệt đối phải nhớ nơi này nguy hiểm nhất không phải là quỷ dật, không có linh trí, cũng không phải là quỷ tu cường đại mà là tu hành giả nhân loại giống với chúng ta. Nếu là gặp có thể chạy được thì chạy, khi mà không thể chạy tuyệt đối không thể kinh thường. Lý Mộ chấp tài nói, đa tạ đã nhắc nhở, Ngô Thiến thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt tự như là không có để trong lòng vậy. Sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc Tiếp tục nói Lý đạo hữu có lẽ không biết rồi Tu hành giả chết ở quỷ vực Có một bộ phận rất lớn Không phải là chết trên tay của quỷ vật Mà là chết trong tay của đồng bản Cùng với tu hành giả khác Nơi này không có quỷ cũ Chuyện mà gặp bảo nảy lòng tham Giết người đoạt bảo Mỗi ngày đều đang xảy ra Lý mộ chỉ có thể trịnh trọng một chút nói Ta biết rồi Ngô Thiến nhìn ba người bên cạnh nói Nhưng mà Lý Đạo Hữu không cần lo, Trương Đạo Hữu, Đinh Đạo Hữu cùng Doanh Doanh muội muội chúng ta đã từng hợp tác rất nhiều lần rồi, chúng ta vốn còn có một vị đồng bạn. Chẳng qua hắn mấy ngày qua, đang bế quan phá cảnh, không có tới được, bởi vậy chúng ta mới mời người. Sau khi ở phụ cận gặp được cái đội ngũ tu hành giả khác, mấy người hiển nhiên càng thêm ngưng tụ. Tiếp đến đi về phía trước mấy chục dặm, chém giết mấy con ác linh một hung hồn, Khi mà bốn người đang vui vẻ chia đôi hùng lực, đuôi lông mày của Lý Mộ bỗng nhiên khẽ nhíu lại. ánh mắt lờ đảng nhìn phía nào đó. Hướng đó chỉ có sương mù nồng đậm, không có bất cứ thứ gì khác thường. Mười mấy hơi thở sau, Ngô Thiến cùng hai nam tù khác bỗng biến sắc. Ảnh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa rồi đã nhìn. Một hư ảnh từ trong sương mù dày đặc đã lao ra, hướng thẳng mấy người lao tới. Cảm nhận được khí tức dao động cường đại trên cái thân ảnh đó, mấy người đồng thời biến sắc. Không ổn, là ưu hồn cảnh giới thứ năm đó. Nơi này vẫn là ngoài rìa, sao có ưu hồn tồn tại vậy? Mấy người dọc đường đi gặp được, nhiều nhất chỉ là hung hồn cảnh giới thứ tư. Ưu hồn tương đương với tu hành giả nhân loại cảnh giới thứ năm. Tuy không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng để mà hành động, nhưng mà cũng không phải cảnh giới thứ tư có thể chống lại. Ngô Thiến quyết định thật nhanh lập tức nói, Mọi người, mau trấn định, cùng công kích, chiếu cố lẫn nhau tuyệt đối đừng có tản ra nha. Lúc này, liền thể hiện ra tầm quan trọng của toàn đội. Một vị thần thông cảnh sẽ không là đối thủ của cảnh giới thứ 5 U hồn, nhưng mà bốn vị thần thông, một vị tụ thần chống lại một U hồn không có linh trí cũng có thể chống lại được một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là của Lý Mộ. Nếu không phải lý mộ âm thầm thi triển thủ đoạn U hồn đột nhiên xuất hiện này Đối với bọn họ mà nói Chính là một cuộc chiến sinh tử Bọn họ tiến vào quỷ dực Chưa có gặp được u hồn Trong lòng có bốn người vốn khẩn trương đến cực điểm Nhưng mà đánh rồi đánh Phát giác u hồn này hình như không có lợi hại Nó sức công kích không cao Phong ngự thì lại rất yếu Bị pháp thuật có mấy người Đánh chuột gào rống không ngừng Chỉ có vậy sao cảnh giới thứ năm u hồn chỉ có vậy mà thôi thu hồn là quán đi lần này chúng ta kiếm lời lớn rồi sau khi phát giác u hồn thực lực chỉ có vậy ngay từ đầu đã bị bọn họ gắt gào áp chế bốn người sớm không có còn sự khẩn trương ngược lại kích động cùng chờ mong hẳn lên hào quang pháp thuật và pháp bảo càng thêm kịch liệt đang xen cùng một chỗ nếu có thể thu gạt cái u hồn này Bọn họ, mỗi người có thể chia được một luồng lực khổng lồ. Dùng để mà tu hành rất tốt. Đổi linh ngọc cũng vậy, chuyến đi này không uống rồi. U hồn đó, tuy không có linh trí, nhưng bị dài tên tồn tại nhỏ yếu đánh cho liên tiếp bại lùi, cũng trở nên cuồng bạo. rống lên một tiếng, âm khí phạm nhi dài dặm, bị nó hút vào trong miệng. Hình thể của nó phóng đại lên mấy lần, khí tức trên người lập tức tăng giọt. U hồn bỗng nhiên dị biến, nụ cười trên mặt của mấy người thu liễm, giữ khí tức cường đại kia trong lòng chấn động sợ hãi không thôi. Lúc này, u hồn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống điên cuồng hướng bốn người lao xuống. Lý Mộ đứng phía sau của bốn người thản nhiên nhìn u hồn ra một cái, chỉ liếc một cái, u hồn bổ nhào tới, thân thể rung lên, bỗng nhiên liều mạng hướng về phía sau bỏ chạy. Lý Mộ ném ra một lá bùa, một tia sét hiện lên, U hồn này lập tức đã bị thương nặng, ngã xuống đất, thế mà không còn sức bay lên nữa. Lý mộ đi đến trước người của nó, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Đáng tiếc, cái lá bùa cấp cao trưởng bối đưa tặng này, hắn còn có sức phản kháng, mọi người cùng nhau ra tay đi. Mấy người phản ứng lại, đang muốn động thủ, hoàn toàn mang u hồn này đánh toàn hồn thể. Một luồng hào quang từ trong sương mù bay ra, xuyên qua thân thể của u hồn. U hồn sụp đổ ngay tức khắc, chỉ để lại có hồn lực tinh thuần Bị mấy cái bóng người từ trong sương mù đi ra, ngưng tụ thành một quần hồn. Sắc mặt Nam Tu tên là Trương Mãng lập tức trầm xuống lẫn tiếng nói, Các người muốn làm cái gì vậy? Trong mấy người có một thanh niên thản nhiên liếc hắn nói, hôm nay là của chúng ta giết, chúng ta bây giờ thu hồn lực của hắn, có cái gì mà không thể? Trần Doanh Doanh tiến là một bước cả giận nói, Rõ ràng là chúng ta đã thương nó trước mà, các ngươi đoạt con mồi của chúng ta sao? Tên thanh niên kia cười lại một tiếng nói, Nói đùa sao? U hồn của quỷ vực không có chủ nhân, ai đánh chết là của người đó, chỉ bằng các ngươi có thể giết u hồn sao? Hắn vừa dứt lời, có một tiếng cười khẩy từ phía sau ngô thiến truyền đến. Đệ tử của huyền tông từ bao giờ đã lăn lộn đến mức phải tranh đoạt hùng lực với tán tu vậy? Cái này nếu mà truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn của giới tu hành rồi. Ngươi nói thế nào, thanh quyền tử. Trong mấy bóng người, thanh niên trước sau chưa có mở miệng, sắc mặt chợt biến đổi. ánh mắt nhìn chăm chăm cái người trẻ tủ đối diện hỏi, Ngươi là người phương nào vậy? Chương 971, Giết Người Tru Tâm Lý Mộ từ phía sau Ngô Thiến đi ra thẳng nhiên nói, một tán tu không có quen nhìn hành vi của các ngươi thôi kỳ quái quyền tông là thiên hạ đệ nhất đại Tông, danh môn chính phái sao làm ra cái loại hoạt động chặn đường cướp bóc này vậy ngươi đường đường là một trong mười đại đệ tử của quyền tông ở quỷ vực cướp hồn lực của tán tu trưởng bối môn phái của các ngươi biết không vậy đánh người thì phải đánh mặt giết người tru tâm. nghe xong cái lời sát muối vào lòng của thanh niên xa lạ này Mấy cái tên đệ tử Quyền Tông sắc mặt điều đỏ lên Xấu hổ không chịu nổi Chính như người này nói Quyền Tông là danh môn chính phái số 1 của Đại lục Cũng là môn phái lớn số 1 của Đại lục Làm đệ tử của Quyền Tông Bọn họ chưa bao giờ thiếu tài nguyên tu hành Đi đến chỗ nào cũng được người ta tôn kính Có thể nói là vinh quang vô hạn Nhưng mà thời khắc đỉnh cao của Quyền Tông Từ sau khi mà hậu giao lưu đạo môn một lần trước Đã hoàn toàn kết thúc rồi đàn trang của bọn họ ở Đại Chu tất cả đều bị đuổi khỏi hải ngoại phương thị lớn nhất tu hành đã bị Đại Chu thần đồ như ý phượng thay thế phù lục phái dù quyền tâm đoạn tuyệt giao lưu, đạo môn có bốn phái còn lại lưu tới với bọn họ cũng giảm đi rất nhiều hộ giao lưu đã bị đảo loạn linh ngọc tâm môn lần này thu hoạch đại khái chỉ có 2 phần 10 của ngày xưa thôi căn bản không có thể thỏa mãn nhu cầu cả tâm tương tự phù lục đang dược pháp bảo tài nguyên tu hành như vậy Phù luật phái đang đỉnh phái Linh trận phái Nam tông Bắc tông Các thứ Đều đã lấy nội môn của đệ tử Nhu cầu gia tăng làm lý do Từ chối cái đơn đặt hàng của quyền tông Làm cho bọn họ có linh ngọc Cũng không có chỗ nào để mà tiêu huống chi cái tông môn bây giờ Ngay cả linh ngọc tu hành cũng không đủ Phần phối các đệ tử một lần nữa Đã giảm xuống Giống thanh quyền tử Đệ tử hạch tâm như vậy cũng phải tự mình xuống núi xâm nhập quỷ vực, không có chăm lo gia đình, không biết củi gạo đắt. khi mà thật sự cần tự mình mà thu hoạch tài nguyên tu hành, bọn họ mới biết được tán tu tu hành khó khăn. bọn họ trù sát mỗi một quỷ vật, đổi lấy mỗi một khối linh ngọc đều phải mạo hiểm sinh mệnh, thông qua bồ hôi và máu của mình giao tranh để mà có. mà quỷ vực tuy lớn, u hồn không có nhiều, thật không có dễ gì gặp được một con tự nhiên không có muốn nhường cho người khác. Trong quỷ dực, thực lực nhi tôn, quỷ dật mình nhìn chúng đã bị cướp, chỉ có thể trách là bọn họ, tài năng không bằng người thôi. Nhưng mà không ngờ, thân phận của bọn họ đã bị người ta nhận ra rồi. Làm đệ tử của huyền Tông, trong lòng vẫn kiêu ngạo như cũ, lời của thanh niên xa lạ này, không thể nghi ngờ xử phạt đối với bọn họ, trước mắt mọi người rồi. Thanh Quyền Tử, mặt mũi không có chút nhịn được, trầm giọng nói, Con u hồn này là của chúng ta đuổi theo. Chúng ta đã làm cho nó bị thương nặng rồi mới cho các ngươi nhặt được món hời. Bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái tên tu vi thấp kém có thể đối phó được u hồn cảnh giới thứ năm sao. Mấy tên đệ tử quyền tông nghe vậy, nhau nhau phụ quả. Đúng, nếu không phải chúng ta làm cho nó bị thương, mấy người các ngươi sớm chết ở dưới tay nó rồi. Tuy thật sự, bọn họ nhân cơ hội nhặt mót, nhưng mà trực tiếp thừa nhận làm đệ tử quyền tông, trong lòng của bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể thông qua bị đặt sự thật, tìm một chút tu nghiêm. Tản tù làm sao mà dám đắc tội quyền tông, cho dù trong lòng của bọn họ có quán, cũng phải nghẹn hết để mà trở về. Thì ra là thế, trên mặt Ngô Thiến lộ ra một nét xấu hổ nói, khó trách chúng ta vừa rồi, phát hiện cái u hồn này thực lực không cao, thì ra là mấy vị đã làm cho nó bị thương nặng rồi. đã như vậy, hồn lực của u hồn này lý ra nên thuộc về các ngươi. tuy bốn bọn họ đều biết lý mộ vừa rồi một lá bù đó đã cho u hồn này một đoàn bị thương nặng, thật sự căn bản không phải là như quyền tông đệ tử nói. nhưng mà nơi này là quỷ vực, mấy cái người đối diện thực lực hơn xa bọn họ, nếu mà chọc giận các đệ tử quyền tông này cho dù bọn họ ở đây mang 5 người diệt khẩu vĩnh viễn cũng không có ai biết vừa rồi Lý Mộ đã mở lời chăm chọc trái tim của Ngô Thiến đã treo lên hắn lịch duyệt vẫn quá nông cạn rồi căn bản chưa có mang nàng vừa rồi nhắc nhở để vào trong mắt nữ tu này cho bọn họ bật thang để mà đi xuống trên mặt của đám người thanh quyền tử dễ coi hơn một chút thu hồng lực đang muốn rời khỏi thanh niên đối diện kia mở miệng một lần nữa Lý mộ đánh giá 5 người thanh quyền tử Nhớ tới cái gì Mặt lộ vẻ giật mình nói Ô thật ngại quá Ta thiếu chút nữa quên rồi Quyền tông bây giờ cuộc sống không có dễ Mất việc làm ăn Cũng không được các môn phái khác để trong mắt Khó trách ngay cả đệ tử hạch tâm Phải tự mình ra ngoài săn giết quỷ vật Đều là ra ngoài lăn lộn Ai cũng không có dễ dàng U hồn này các người muốn liền tặng cho các ngươi đó Sắc mặt mù thiến, biến đổi, cất bước tiến lên, nắm lấy cổ tay của Lý Mộ nói, Lý Đạo Hữu, bớt tranh cãi đi. Nhưng mà nàng nhắc nhở chung quy là chậm rồi, sắc mặt của thanh quyền tử, bọn họ, dài tên quyền tông, triệt để trở nên khó coi. Đường đường là đệ tử thiên hạ đệ nhất đại phái, bọn họ có khi nào mà chịu quốc nhục như vậy? Càng khuất nhục hơn là cái người này, nói mỗi một câu đều là sự thật. Hắn nói mỗi một câu đều giống như là một mũi tên đâm thật sâu vào trong lòng của mấy người. Quyền tông đã từng quy hoàng vô cùng, chưa tới một năm lưu lạc đến kết cục như vậy, trong lòng của bọn họ đều nghẹn một cơn tức. Quyền tông trong giới tu hành đã là một câu chuyện cười, nếu mà chuyện này truyền ra, bọn họ sẽ trở thành trò cười trong trò cười rồi, ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không còn tồn tại nhìn thấy mấy cái tên đệ tử quyền tông phản ứng, sắc mặt của đám người ngô thiến hơi thay đổi trái tim đã treo lên cổ họng rồi trong ánh mắt của hai nam tu nhìn về phía lý mộ mang theo thầm quán thật sâu nếu không phải là hắn không biết sống chết lắm lời để cho mấy người quyền tông kia thu u hồn rồi bỏ đi sự tình đâu có rắc rối đến cái loại tình trạng này chứ chương 972 giết người tru tâm nam tu tên là Trương Mãn Thu Hồi Pháp Bảo, dơ hai tài, đơn tiếng nói, mấy người bạn quyền tông, ta có thể phát lời thầy đạo, cái việc hôm nay chứng kiến, tuyệt, không có lộ ra nửa câu, nếu mà trái lời, ta sẽ bị tâm ma xâm nhập, xét đánh vào đầu mà chết. Đình Lương lập tức dơ tài, làm ra cái bộ dạng thầy thốt, dỗ dàng nói, đúng, ta có thể phát lời thầy đạo như vậy mà. Khi mà hai người nói chuyện, con thuận tiện kéo khoảng cách giữa lý mộ, tỏ vẻ là phân rõ giới hạn gián rồi. Lúc này một đệ tử quyền tông nhìn thanh quyền tử nói, sư huynh, cho dù trái với lời thầy đạo cũng không có nhất định sẽ ứng nghiệm. Không bằng giết bọn họ đi. Xong hết mọi chuyện. Dù sao ở đây là quỷ vực, không có ai biết đâu. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn giữ được bí mật thôi. Câu này khiến cho mấy người đối diện sắc mặt biến đổi. Ngô Thiến càng rút ra binh khí lớn tiếng nói. Chúng ta có thể cam đoan, không có mang việc này nói ra, quyền tông là một danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn làm cái loại chuyện xấu xa này sao? Đồn khủng kiếp, tên đệ tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, ở phía sau, một đệ tử lớn tuổi khác tác toán một cái lạnh giọng nói, giết người diệt khẩu, ngươi coi quyền tông của chúng ta là ma đạo sao? Hắn nhìn về phía thanh quyền tử nói, mấy cái người này không thể giết, Nhưng mà việc này truyền ra cũng có tổn hại danh dự của Quyền Tông. Không bằng, lao đi bộ phận ký ức của bọn họ. Sư Huynh, cảm thấy thế nào? Thanh Quyền Tử gật gật đầu, chặn ngang đoạt hồn, đã là mất đại nghĩa rồi. Nếu bởi vậy mà giết người diệt khẩu, vậy thì bọn họ và ma đạo thật sự không khác gì nhau. Thanh Quyền Tử thẳng nhiên nhìn cái đệ tử trẻ tuổi vừa mới mở miệng kia một cái nói Sau khi mà về Tông, báo cáo với trưởng lão rời khỏi Tông Môn đi. Tên đệ tử kia thân thể rung lên, sắc mặt lập tức sắm trắng. Sau đó, Thanh Quyền Tử nhìn về cái đám người Lý Mộ nói, Ta không tin lời thề đạo của các ngươi hôm nay ta không có thương tổn tính mạng của các người, nhưng mà phải lao đi ký ức của các người. Ký ức tương quan với nguyên thần, lao đi ký ức, tất nhiên là phải trải qua su hồn một bước này. Mà su hồn, đối với tu hành giả và nói, một sự sỉ nhục không thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu không đáp ứng mấy cái tên đệ tử quyền tông này, chỉ sợ hôm nay không có kết quả tốt rồi. Trương Mãn cùng gia đình Lương, hai nam tu trải qua một phèn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, dẫn cuối đầu đi ra. Ngô Thiến, mặt lộ vẻ bi phẩn, cuối cùng bất đặc dĩ nói với Lý Mộ và Trần Doanh Doanh. Lý Đạo Hữu, Doanh Doanh muội muội lao đi một đoạn ký ức, chung quy tốt hơn là ngã xuống ông quỷ vực đó. Lý Mộ khẽ thở dài nói, Vậy thì lao ký ức đi Hắn xoay người Nhìn năm tên đệ tử quyền tông Bao gồm thanh quyền tử ở trong Cùng với hai nam thù kia Một đạo khí tức cường đại Từ trong cơ thể trào ra quét ngang qua 7 người chỉ cảm thấy mê mụn một trận Sau đó đã mất đi toàn bộ ý thức Cắm đầu ngã xuống đất Ngô thiến Doanh Doanh Đã làm tốt chuẩn bị su hồn lao đi ký ức Một màn bất ngờ Không có kịp đề phòng này khiến cho các nàng ngẩn người tại chỗ, không thể hoàng hồ. Vừa rồi rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Vì sao mà những đệ tử quyền tông cường đại bóng nhiên ngã xuống đất? Ngay sau đó, ánh mắt của các nàng song song nhìn về phía bóng lưng phía trước. Giống chỉ có tu vi cạnh giới thứ tư, khí tức trên ngựa của đã trở nên mênh mông như biển lớn. Không biết qua bao lâu, thanh quyền tử từ trong sương mù tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái đầu đau muốn nứt ra hắn ngồi trên mặt đất ôm đầu trên mặt lộ ra một nét mềm màng một khắc trước hắn đang cùng với mấy vị sư huynh đệ ở quỷ vực tìm kiếm quỷ vật ngay sau đó hắn đã nằm trên mặt đất đầu đau dữ dội thanh quyền tử có được tu vi cảnh giới thứ năm rất nhanh ý thức được hắn thiếu mất một đoạn ký ức ký ức không có vô duyên dù cỡ thiếu mất trừ phi đã bị người ta lao đi Thanh quyền tử nhảy mắt kinh hãi, toát mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi rút cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà ký ức của hắn đã bị người ta lao đi rồi? Ta, ta bị làm sao vậy? Mọi người, sao điều nông trái mặt đất? Ôi trời trời, cái đầu, cái đầu đau quá. Hai người kia là chuyện thế nào? Lúc này, mấy cái đệ tử quyền tông hồn mê khác cũng đã dần dần tỉnh dậy. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Trong lòng cực độ nghi hoặc Vì sao mà vừa rồi bọn họ Còn đi ở trong sương mù Sao một cái chớp mắt nằm tới mặt đất Không hiểu sao đầu đau không chịu nổi Không chỉ có thế Bên cạnh bọn họ Còn có thêm hai nam tu hôn mê chưa có tỉnh dậy Rất nhanh Lại có đệ tử quyền tông phản ứng kinh hồ Ôi trời Cái hồn bình của ta đâu Hắn vừa dứt lời Thanh nằm chấn kinh của vài tên đệ tử còn lại Cũng lần lượt truyền đến Hồn bình của ta Cũng không thấy nữa rồi. Pháp pháp bảo của ta đâu rồi? Ai đã trộm vi kiếm của ta? Thanh quyền tử nghe vậy trong lòng cả kinh, theo bản năng sờ hướng tay phải ngón trỏ. Phát hiện nhẫn trữ vật của hắn đã không thấy nữa. Trong nhẫn trữ vật không chỉ có pháp khí của hắn, còn có gần một dạng linh ngọc, toàn bộ tài sản của hắn đều bên trong. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt, mơ mịch, mang theo sự sợ hãi. Tài nguyên tu hành ở trên thân của mấy người đã bị cướp sạch rồi Còn bị người ta lao đi ký ức của liên quan Hắn cẩn thận nhớ lại một phen Duy nhất nhớ rõ chỉ có một việc Hắn nhìn về phía đệ tử quyền tông phía sau Nhớ rõ hắn từng là một quyết định Phải mang đệ tử này đuổi khỏi tâm môn Chưa có từng trải qua cái chuyện như vậy Một loại lạnh lẽo tự đáy lòng dâng lên Thanh quyền tử quyết định thật nhanh nói Mau rời khỏi chỗ này đi Khi mà bọn họ mang theo hai người hôn mê kia hướng ra bên ngoài quỷ dực chạy đi. Quận Giang Âm, ngoài cái rừng giáp giới quỷ dực, không gian giao động một trận, ba bóng người hiện lên. Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đã rời khỏi quỷ dực rồi. Biểu cảm trên mặt, từ mềm man dần dần một lần nữa chấn động. Một cái chốt mắt trước, các nàng còn ở trong quỷ dực, nhưng mà Lý Mộ nắm cổ tay của các nàng. Chỉ bước về phía trước một bước, các nàng đã xuất hiện chỗ này. Cái loại thần thông này vừa qua nhận biết của bọn họ rồi. Lý mộ dùng tay lên, mang cả một đống lớn đồ rơi trên mặt đất. Nói với hai nàng, đừng có thất thần nữa, mấy cái thứ này các ngươi tự mình chia một chút đi. Chương 973 Phong đồ Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh sững sờ nhìn một đống đồ vật trên mặt đất, không ai dám đưa tài mọi cái thứ vừa rồi xảy ra khiến cho các nàng tới bây giờ còn có một chút quảng hốt. Ngô Thiến trước hết lấy lại tinh thần, môi rung rẩy thấp giọng nói: Tiệc tiền mối cái này không không có ổn đâu. Lý Mộ khoát tay nói: Yên tâm đi, là bọn hắn cướp hồn lực của các ngươi trước, cái này nhiều nhất xem như có qua có lại. Các ngươi không cần phải lo lắng, bọn họ trả thù, ta đã lao đi bộ phận ký ức của bọn họ rồi. Ấn tượng của Lý Mộ đối với hai nữ tu này không tệ. Làm nữ tử, các nàng so với hai nam tu kia có cốt khí hơn. Ở thời khắc máu chốt, chưa có bắn đứng đồng đội, cho nên Lý Mộ không ngại thuận tay tặng cho các nàng một hồi cơ duyên. Lúc này, Lý Mộ phát hiện ánh mắt của Trần Doanh Doanh nhìn hắn, trong ánh mắt như có phản đoán, nhưng mà lại không dám xác nhận. Khi mà Lý Mộ nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng bối rối dời đi. Lý mộ cũng không có nói gì thêm. mỉm cười nói. Được rồi, ta đi quỷ dực còn có chuyện quan trọng. Cái chỗ hồn lực này hẳn là đủ để cho các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Quỷ dực sắp có biến cổ lớn. Các người tốt nhất đừng có tiến vào mạo hiểm nữa. Trước khi đi, hắn vỗ nhẹ đầu của Trần Doanh Doanh nói. Cố gắng vào, tranh thủ sớm ngày đến tổ đình để mà tu hành đi. Dứt lời, một lần nữa đi vào trong quỷ dụ. Ngô Thiến nhìn cái đồ vật phân tán trên mặt đất, Yết Hầu gian nan giật giật, sau đó nói với Trần Doanh Doanh: "Doanh Doanh muội muội, ngươi chọn lửa trước đi." Trần Doanh Doanh xấu hổ nói: "Chúng ta cùng nhau chọn đi." Hai người chia xong những cái tài nguyên tu hành, Ngô Thiến đột nhiên hỏi: "Muội muội, ngươi có phải là quen biết cái vị tiền bối đó không vậy?" Trần Doanh Doanh trầm ngâm một lát gật đầu nói: "Trẻ tuổi như vậy, tu gì cao như vậy, Hơn nữa không có thích quyền tông, ngay cả tên cũng giống nhau, trừ sư thúc tổ, ta không có nghĩ ra người khác rồi. Ngô Thiến giật mình nói, hả, hắn chính là cái vị Linh Cơ Tử tiền bố kia của phù lộ phái sao? Nói tên lý mộ, giới tu hành có lẽ không có mấy người biết, nhưng mà nếu nhắc đến Linh Cơ Tử lại không ai không biết, không ai không hiểu. Một trận chiến với Thái Thượng trưởng lão quyền tông, sớm cái tên Linh Cơ Tử đã truyền khắp giới tu hành. Ngô Thiến có một chút giật mình nói Ta trước kia từng nghe tên Linh cơ tử tiền bối Còn tưởng hắn là tiền bối đạo môn cao cao tại thượng, Không ngờ hiện lành như vậy Không có một chút ra vẻ nào cả Xem ra chúng ta dễ dàng như vậy Có thể đối phó cái con u hồn kia Cũng là linh cơ tử tiền bối Âm thầm giúp chúng ta rồi Trần Doanh Doanh Lỗ ra một nụ cười mê mẩn lẩm bẩm Đó là đương nhiên Lần đó đại điển Ta từng rất xa, đã thấy sư thúc tổ một lần. Không ngờ đời này có thể một ngày tiếp xúc như vậy với sư thúc tổ. Ta phải cố gắng tu hành mới được. Tranh thủ sớm ngày tiến vào tổ đình, không thể cô phụ sư thúc tổ kỳ vọng Ngô Thiến có một chút hâm mộ nói, Ta thật sự hâm mộ đệ tử các đại phái các người, đến nơi nào cũng có sư môn trưởng bố che chở cả. Trần Doanh Doanh nói, Ngô tỷ tỷ nếu muốn cũng có thể gia nhập thần phù phái của chúng ta. Lấy tu gì của ngươi hẳn có thể trực tiếp vào tổ đình rồi Đến lúc đó ta liền phải gọi ngươi là ngô sư tỷ rồi Ngô Thiến vui vẻ nói Sao? Có thể chứ? Trần Doanh Doanh cười Đương nhiên là có thể Ngươi bây giờ có thể theo ta về tâm môn Sư phụ ước gì có cường giả như vậy mà nhập môn đó Tình huống vừa rồi Khiến khoảng cách của hai người Nhanh chóng kéo gần lại Một lát sau dắt tay Bay lên không trùng Hướng sơn môn của thành phụ phải bay đi cùng lúc đó ở quỹ vực trong sương mù mênh mông không có điểm cuối một bóng người cấp tốc tiến lên nơi đi qua sương mù kịch liệt xô sụp vô luận là linh thể cấp thấp hay là hồn thể cao cấp cảm nhận được khí tức đó đều theo bản năng né tránh ra xa đám người của thanh nguyên tử thật cẩn thận đi vào trong sương mù cũng cảm nhận được cái luồng khí tức kia lướt qua nơi xa một đệ tử của huyền tông nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm Quỷ dực quá là hung hiểm rồi, chúng ta về sau vẫn là đừng có tới đây nữa. So sánh nhiều quốc quỷ dực đã bị sương mù bao phủ thần bí hơn nhiều. Không có ai biết trong sương mù của quỷ dực, rốt cuộc cất chứa bao nhiêu là bí mật. U u ca, ca mất đi ký ức, pháp bảo hồn lực đã bị cướp. Sự kiện quỷ dị vừa mới trải qua trên người của bọn họ, khiến trong lòng của dài tên đệ tử quyền tông trang ngập sợ hãi đối với chỗ này. Bọn họ đời này không có muốn tới đây nữa quỷ vực nơi nào đó lý mộ khi mà đi nhanh đến thung lũng vừa rồi đánh chết u hồn thân hình chậm rãi dừng lại quỷ vực không có giống với yêu Quốc nơi này khắp nơi tràn ngập sương mù thần bí không có thể trà xé cái gọi là bản đồ hoàn chỉnh của quỷ vực thật ra chỉ là địa phương mọi người cho tới nay thăm dò mà thôi đại bộ phận khu vực quỷ vực đều là nơi chưa có trà xé không thể biết bên trong tràn ngập nguy hiểm chưa biết được. Trăm ngàn năm qua, cường giả mất tích ở quỷ vực không biết là bao nhiêu. Trong đó không thiếu cảnh giới thứ sáu, cảnh giới thứ bảy. Bọn họ ý vào tu vi cao thăm, một mình đã sống vào nơi chưa biết, sau đó không còn thấy đi ra. Tuyến đường trên bản đồ dạch ra, đều là tiền nhân từng thăm dò, có thể an toàn để mà tiến lên, không có nguy hiểm không thể biết trước. Lý mộ tuy là tu vi động quyền, Ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng có thể chém giết, lại không có dám xong loạn ở quỷ vực. Ngay trong trí nhớ của Quyết Hà, đối với quỷ vực cũng có một chút kiên kỵ cùng sợ hãi. Quỷ vực tuy lớn nhưng mà đường có thể đi không nhiều, hầu như là toàn bộ tu hành giả đang dọc theo tuyến đường số lượng không nhiều để mà tiến lên. Bởi vậy trên đường, Lý Mộ đụng phải không ít bóng người. Những người này đều là tầm 5, tầm 3, kết bạn xâm nhập quỷ vực săn giết u hồn, gặp lẫn nhau, đều sẽ cảnh giác để mà rút lui. Ở quỷ vực gặp được người so với gặp quỷ càng thêm đáng sợ hơn xa. Chương 974, Phong Đồ. Lý Mộ phi hành ở tầng trời thấp, trong sương mù phía trước bỗng truyền đến một trận pháp lực dao động. Bay gần một chút, Lý Mộ nhìn thấy một nhóm sáu người đang dây công một u hồn. Trong sáu người, tu nhi hai người đạt tới tạo hóa, bốn người thần thông Con u hồn này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ Hồn thể rất nhanh sẽ bị đánh tan thù Bị người ta thu hồn lực Sương mù phía sau dân trào Sáu người cảnh giác quay đầu lại Nhìn thấy có một bóng người đi ra Vẽ mặt khẩn trương hẳn lên Bọn họ nắm chặt bình khí trong tay Chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào Nhưng mà trong sương mù này chỉ có một người đi ra Người nọ nhìn bọn họ một cái Lại tiếp tục bay về phía trước Trong sáu người, một cường giả tạo hóa, dẻ mặt dữ tợn, nhìn cái bóng người kia đi xa, thấp giọng nói. Xâm nhập quỷ vật, trên thân người này, thế mà không có pháp khí, cũng không có thấy hồn bình, tất nhiên là có Hồ Thiên Pháp Bảo rồi. Nói đến Hồ Thiên Pháp Bảo, trong mắt hiện ra một nét tham lam Pháp Bảo có thể trữ vật, là một thứ mỗi tu hành giả đều thiết tha mơ ước, nhưng ngại là Hồ Thiên Pháp Bảo... Chỉ có cường giả cạnh với thứ bảy trở lên Có năng lực luyện chế Có được cái loại bảo vật này Đều là đệ tử hạch tâm môn phái lớn Có được siêu cấp cường giả Nhìn ra tâm tư của hắn Một đồng bạn khác có tu vi tạo hóa bên cạnh Nhắc nhở hắn Người này nhất định là đệ tử môn phái Hoặc là thế gia Hơn nữa địa vị không thấp Người tốt nhất thu hồi cái tâm tư của ngươi đi Nam tử giữ tận nhếch miệng nói Đệ tử của môn phái lớn thì thế nào chứ? Còn không phải chỉ có tu vi thần thông thôi sao? Quỷ dực lặng lẽ giết chết thắng. Ai biết chúng ta làm? Mấy năm nay, đệ tử của môn phái thế già chết trên tay của đạo tử. Không có 10 tên, cũng có 8 tên rồi. Một người khác trầm ngâm một lát nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Dám một mình xâm nhập quỷ dực. Nhất định có một chút thực lực. Ngươi đừng có lật thuyền trong mương đó. Nam tử giữ tận nói. Ta thấy hắn tuổi còn trẻ, trái lại như là nghé con mới sinh, không có sợ hổ. Cái loại trẻ trong này chúng ta không phải là chưa từng gặp. Nếu mà có thể kiếm được một cái hồ thiên pháp bảo, lần này coi như là lãi to rồi. Hắn nhìn đồng bạn bên cạnh nói, ta không có muốn buông tha con dây béo trước mặt. Ngươi đừng có tranh với ta, nếu không đừng có trách ta trở mặt đó. Nam tử đó nhún vai nói, ta chỉ săn hồn, không có giết người. Ngươi nếu muốn động thủ, tùy ý đi. Nam tử giữ tận, thè cái đầu lưỡi, liếm liếm mồi, sải bước hướng về phía người trẻ tuổi đã biến mất, đủ theo. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ trôi qua. Hai khắc đồng hồ, nam tử giữ tận kia vừa rời khỏi còn chưa có trở về. Mấy người còn lại lộ về mặt nghi hoặc, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ đã thấy được cái tên nam tử giữ tận kia. Hai cô mắt trợn lên, nằm thẳng tắp ở trên mặt đất, trên người không có một chút vết thương, đã không có bất cứ sinh cơ nào. Mọi người hít sông một hơi chấn kinh nói, chết, đã chết rồi. Cường giả tạo hóa cảnh, cứ như vậy mà vô thanh vô tức ngã xuống. Ở chỗ này, ngay cả dấu vết đấu pháp cũng không có. Nói lên hắn trước khi chết, căn bản chưa có cơ hội ra tay. Rốt cuộc là tu vi thế nào? mới có thể làm được trong nháy mắt giết chết một cường giả tạo hóa nhớ tới người trẻ tuổi thường thường không có gì lạ kia mấy người đồng thời rung rẩy một cái trong lòng không rét mà run kết thúc tên tu hành giả trên người tràn ngập sát khí muốn giết người đoạt bảo kia lý mộ tiếp tục tiến lên quỷ vực không có ban ngày cũng không có đêm tối chỉ có sương mù vĩnh hằng chẳng xóa làm cho người ta không cảm giác được thời gian trôi qua không biết qua bao lâu, trong sương mù phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái tòa thành trì như ẩn như hiện. Cái chỗ cửa thành hai chữ to phong đồ đã bị đèn lồng chiếu rọi đỏ như máu. Quỷ vực không phải là yêu quất, tùy tiện chiếm cứ một đỉnh núi thì có thể coi là động phủ tu hành. Trong sương mù, trải rộng quỷ vực, khắp nơi đều là du hồn. Những cái du hồn này tuy là hồn thể nhưng mà khác với quỷ tu, chúng nó không có linh trí sẽ công kích bất cứ sinh linh nào thậm chí là đồng loại hơn nữa bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với linh khí dao động một khi mà phát hiện phụ cận có người sống hoặc là hồn thể sẽ chủ động tìm kiếm tới cho nên cho dù là quỷ tu cũng không có dám bại lộ giả ngoại thời gian dài vì miễn cho u hồn quấy nhiễu chúng nó ở quỷ vực xây dựng thành trì ở tụ tập hình thành một cái quỷ thành phong đô là một trong số đó Toàn bộ quỷ dực có 5 thế lực lớn, 4 cái trong đó phân biệt thuộc về 4 đại quỷ dương. Một cái cuối cùng là Ma Đạo Hồn Điện, chủ nhân sau lưng của Phong Đô Thành, chính là La Sát Dương, một trong bốn vị quỷ dương cạnh giới thứ bảy. Phong Đô Thành dắt ngang trên con đường Lý Mộ phải qua, hắn muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đi từ trong thành thông qua. Ở quỷ dực có một quy tắc phải tuân thủ, đó là nghiêm khắc dựa theo bản đồ của quỷ dực tiến lên. Đây là kinh nghiệm vô số tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra. Tự chủ trương thay đổi tuyến đường, kết cục thường thường rất thê thảm. Cổng phong đô thành, mấy chục bóng người xếp thành hàng dài, chậm rãi đi vào trong thành. Trong đó đại bộ phận đều là quỷ vật, chỉ có một số ít là nhân loại. Quỷ vật và đại chu quan hệ không có khẩn trương như là yêu quốc cùng đại chu trước kia. Ở giả ngoại, chuyện người sang quỷ, quỷ sang người... Người săn người thường xuyên xảy ra, nhưng ở chủ thành lại là người không có phạm quỷ, quỷ không phạm người. Lý Mộ đi đến cuối đội ngũ, yên lặng theo bọn họ vào thành. Phong đô thành không phải là muốn vào thì có thể, trước khi vào thành cần phải giao nộp 50 linh ngọc, kẻ không có linh ngọc cần phải dùng hồn lực giá trị tương đương để mà thay thế. Nghiễm nhiên, như là một trạm thu phí cỡ lớn, một ít tán tu tài sản đáng ngại. Có thể ngay cả phí dụng vào thành Cũng không có trả nổi Đi ước chừng một khắc đồng hồ Mới đến lượt của Lý Mộ Lý Mộ lấy ra một cái hồn bình Sớm đã chuẩn bị sẵn Lấy ra một quần hồn lực Quỷ tốt thu phí ở thành Nhận lấy quần hồn thản nhiên nhìn hắn nói vào đi Trong thành có trận pháp bao trùm Không có xương mù Lý Mộ đi vào trong thành trì Đầu tiên chiếu vào mi mắt Là một con đường vô cùng rộng lớn Quỷ dược xây thành so với bên ngoài khó hơn nhiều, cho nên nơi này thành trì cũng không có nhiều, nhưng mỗi một tòa đều là cực kỳ rộng lớn. Diện tích phong đô thành bằng với 10 cái thành đô. Trên đường lờ mờ, hầu như là tất cả đều là quỷ vật hồn thể, là một tòa quỷ thành danh xứng với thực. chương 975, tin tức thiên thư Đương nhiên, đối với Lý Mộ hôm nay mà nói, Quỷ vật hồn thể trong lòng của hắn đã sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí. Bọn họ chẳng qua là một loại hình thức tồn tại khác của sinh mệnh. Không cần sợ hãi hoặc là nói gặp lý mộ nên sợ hãi là chúng nó. Dưỡng hồn thảo, 10 cây chỉ cần có 100 linh ngọc đây. Cầu mua hồn lực u hồn, một phần, giá cả thương lượng. Tìm kiếm đồng đội, kết bản săn giết du hồn, tu di yêu cầu cảnh giới thứ ba trở lên chưa tới chợ của quay rầy. Trên đường chính của phong đô, quỷ ảnh trùng trùng, những âm thanh này không ngừng, truyền vào trong tai của Lý Mộ. Nơi này trừ âm khí dày đặc, không có khác biệt quá lớn so với đầu đường của thằng Đô. Lý Mộ dừng lại ở phong đô mấy ngày, hỏi thăm tin tức một chút. Về thiên thư quỷ dực, quyển cơ và nữ hoàng nhận được tin tức không nhiều, các nàng chỉ thông qua gián điệp bí mật biết được. Thiên thư từng xuất hiện ở quỷ dực, lý mộ đến nay không có nhiều tin tức hơn về thiên thư hắn tìm một khách sạn nghỉ lại khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt ngưng thần lỗ tai bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đây là phật môn nhị thức cảnh giới cao nhất tên là thiên nhị thông tác dụng cùng giống với thuận phong nhĩ trong truyền thuyết có thể bắt giữ mọi âm thanh trong phạm vi nhất định lấy tu vi của lý mộ hôm nay hơn phân nửa phong đô thành đều dưới sự nghe đáng quán. Chẳng qua cái thành thông này không có thể xuyên thấu trận pháp. Một ít địa phương đã bị trận pháp bao phủ, không ở trong phạm gì nghe lén. Lý mộ thi triển thành thông, dần dần có vô số âm thanh truyền vào trong của hắn Năm nay, phong đô thành thuế lại tăng cao một thành. Cái ngài quỷ này thật sự không sống nổi rồi, không bằng sang năm đi nơi khác đi. Còn có thể đi chỗ nào chứ, mấy cái thành lớn đều giống nhau thôi. So sánh mà nói là sát dương đại nhân Coi như là tốt một chút rồi Hồn điện Nghe nói hồn điện căn bản không cần có thuế Hồn điện không cần thuế Nhưng mà cần mạng đó Gia nhập bọn họ phải bán mạng cho bọn họ Nhưng mà quỷ dương đại nhân của chúng ta Lý do tăng thuế cũng quá nhiều rồi Tiểu la sát kết hôn mỗi một lần Đều phải thú một lần Hắn một tháng liền cưới một lần Còn để chúng ta sống sao được đây Không biết qua bao lâu Lý mộ mở mắt Tin tức mảng nghe được tuy nhiều Nhưng có liên quan đến thiên thư không có một cái Quỷ dực Bởi vì hoàn cảnh đặc thù Không thể truyền tin cự Lisa Tin tức truyền có nhiều bất tiện Có lẽ cái việc thiên thư Chưa bị nhiều người hơn biết Nhưng mà cái chuyện lớn Chủ nhân của phong đô thành Là sát dương nhất định là biết Nhưng mà ngoài phủ quỷ dương Bao trùm trận pháp Lý mộ không thể nghe trộm được Chẳng qua hắn mới nghe được Hôm nay là ngày con của La Sát Dương kết hôn, Phạm là người có uy tín danh dự của Phong Đô Thành đều đi quỷ Dương phủ để mà chúc mừng. Nói không chừng có cơ hội để mà trà trộn vào. Lý Mộ ra khỏi phòng, tới đầu đường hướng về phía nào đó bước đi. Hắn chưa từng tới Phong Đô Thành nhưng mà nơi trần pháp nhất lợi hại trong thành nhất định là phủ của quỷ Dương không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phong Đô Thành quỷ khí âm trầm. Ngoài quỷ dương phủ dăng đèn kết qua, náo nhiệt phi phạm, có dù số quỷ tu cường giả xếp hàng để mà tặng quà. Lý Mộ đứng ở nơi xa nhìn, phát hiện trà trộn vào quỷ dương phủ so dán tưởng tượng càng dễ dàng hơn. Quỷ tốt ở cửa phủ chỉ nhận quà không có nhận người, chỉ cần dân đủ quà sẽ thả người đi vào. Lý Mộ nhớ một lần tin tức hắn vừa mới nghe được, phủ quỷ dương tựa như chỉ là ban mỗi tháng một lần đón dâu, Coi như là thủ đoạn thu quà dơ dét của cải. Đây là một loại bốc lột biến tướng đối với quỷ tu trong phong đô thành. Lý mộ chậm rãi đi tới, lấy ra một cái bình hồn to bằng nắm tay đã sớm chuẩn bị rồi. Bên trong là chiến lợi phẩm từ trên thân của đám người thanh quyền tử cướp đoạt. Quỷ tốt ở cửa phủ quỷ dương nhìn nhìn gặp đầu nói, vào đi. Ngay cả tên cũng không có đăng ký, phủ quỷ dương kết hôn, ý đồ quá thật là quá rõ ràng. Nhưng mà cũng giảm bớt đi cho Lý Mộ phiền toái Phải lâm thời bịa ra thân phận Hắn đi vào phủ quỷ dương Theo dòng người Tới trong một tòa cung điện diện tích thật lớn Quỷ dực khắp nơi Đều là khu vực âm sát Lương thực rau dưa ở bên ngoài Ở nơi này không có thể sinh trưởng Những tài liệu món ăn này Đều từ bên ngoài mà mua được Quỷ dực coi như là vật quỷ giá Cũng không có thường thấy Trong cung điện Đã có không ít quỷ tu Tụm năm tụm ba ngồi Nhỏ giọng nói chuyện với nhau Lý mộ tìm một vị trí trong góc Khoanh chân ngồi xuống Tự rót cho mình một chén rượu Cầm trong tay nhấp ngậm nhỏ Một khắc nào đó Ánh mắt hoắn khẽ động Dùng khóe mắt nhìn về mấy người phía trước Trong tay chật lóe ánh sáng màu vàng Có mấy vị quỷ tu Tu vi cạnh gia thứ năm Đang dùng thần niệm không có tiếng động trao đổi Nè nghe nói chưa Mấy ngày trước có một trang thiên thư xuất hiện ở trong quỷ dực chúng ta đó. Hả? Thiên thư cái gì? Không thể nào, ngay cả thiên thư cũng không biết sao. Ngươi còn tu hành cái gì? Thiên thư là chí bảo của giới tu hành đó. Mỗi một lần xuất hiện, cho dù chỉ có một trang, cũng sẽ cuốn lên một trận gió tành mưa máu. Lần này chỉ sợ, cũng sẽ có không ít người bởi vậy mà chết đó. Khó trách! Quỷ dương đại nhân rất ít rời khỏi phong đô, cũng đã rời khỏi rồi. Thiên thư vụ hoặc, đừng nói là cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ 9 cũng khó mà ngăn cản rồi. Một quỷ tu, ánh mắt rẽ lên nói, trong thiên thư có dấu tu hành đại đạo, nghe nói cái trang thiên thư này, chính là quỷ đạo thiên thư đã biến mất từ lâu. Nếu có thể đạt được nó, chúng ta nói không chừng có thể tu đến cảnh giới quỷ dương luôn. Một quỷ tu khác lắc đầu nói, Thôi đi thôi đi, thiên thư quý giá cỡ nào chỉ sợ là toàn bộ thế lực lớn của quỷ vực đều sẽ tranh đoạt, nào đến lượt chúng ta chứ. Cái tên quỷ tu kia nói, cái đó không có nhất định đâu, lỡ đâu có dẫn khí tốt thì sao? giận khí hả? Quỷ tu bên cạnh nhìn thẳng một cái nói, cái trang thiên thư đó cuối cùng xuất hiện là ở thần dẫn chi địa. Sao? Người có dám đi không? Tên quỷ tu kia vừa rồi còn mang kỳ giọng. Sau khi mà nghe thấy thần dẫn chi địa Thân thể nhịn không được rung lên một cái Lập tức tắt tâm tư Quỷ vực Trừ mấy cái thành trì lớn Cùng với con đường nối với mấy thành trì lớn Càng nhiều là nơi không thể biết Những cái địa vực đó tràn ngập nguy hiểm Một khi mà tiến vào Rất khó đi ra Những nơi không thể biết này Cấp bậc nguy hiểm khác nhau Mà thần dẫn chi địa Là một trong các địa vực nguy hiểm nhất Cho dù lực cường giả cảnh giới thứ bảy Cũng không có muốn quá mức xâm nhập vào Chương 976 Nghe Hoàng hậu nương nương hết Thần dẫn chi địa Trong góc đại điện Lý mộ buồn chén rượu Thầm nghĩ là chỗ hồn lực kia quả nhiên Không ủ phí rồi Phong đô thành hiển nhiên Có không ít quỷ tu cao cấp biết được tin tức của thiên thư Việc này không nên chậm trễ Lý mộ lập tức xuất phát Tới gọi là thần dẫn chi địa kia Ở bên tai bỗng nhiên Truyền đến Thanh Năm cực kỳ nhỏ. Nếu mà sớm biết, đợi cho Lý Đại Nhân một chút rồi. Có Lý Đại Nhân cũng không có cách nào cả. Nếu mà Lý Đại Nhân có mặt, chúng ta có thể cùng nhau đã bị Tu La Dương bắt đến luôn. Rồi bây giờ làm sao? Thanh Năm từ thiên điện nơi nào đó trong phủ quỷ dương truyền đến. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía đó, vẻ mặt kinh ngạc. Phong đô phủ quỷ dương trong một chỗ thiên điện một bà lão quỷ bay vào trong thiên điện mang một bộ hủy phục màu đỏ đặt ở đầu giường thẳng nhiên nói nè thay đi sắp tới rồi thiếu chủ cũng sẽ không có thương hương tiết ngọc đâu đến lúc đó mà chọc giận hắn á ngươi cùng những người này bên cạnh ngươi không có kết cục gì tốt đâu dứt lời không có đợi nữ tử đáp lại bà ta chậm rãi bay ra khỏi thiên điện bên cạnh nữ tử bốn dáng điệp của trúc vệ vẻ mặt u sầu các nàng Dốn đến điều tra tin tức của Thiên Thư khi đi qua đường phải qua phong đô thành không khéo Thượng quan Thống lĩnh đã bị con trai của La Sát Dương nhìn trúng sau khi mà Thượng quan Thống lĩnh từ chối hắn tiểu La Sát kia muốn mang các nàng mạnh mẽ bắt đi mấy người sinh ra xung đột với bọn họ tiểu La Sát và thủ hạ của gã đương nhiên không phải là đối thủ của các nàng nhưng mà đấu pháp trong phong đô thành rất nhanh dẫn tới La Sát Dương chú ý Hắn vừa ra tay đã phong ấn pháp lực của thượng quan thống lĩnh đưa các nàng tới phủ quỷ dương. Phủ quỷ dương ngày hôm nay vốn có tiệc vui, tiểu la sát thế mà trực tiếp, mang tân nương ban đầu thay đổi, muốn thượng quan thống lĩnh gã cho hắn. Các nàng còn chưa nghe được tin tức của thiên thư, đã bị dây ở quỷ dực xa lạ rồi. Thượng quan ly ngồi trước giường sắc mặt lạnh như băng. Nàng bây giờ chỉ là hối hận, chưa có nghe lời của bệ hạ cùng nhau hành động với Lý Mộ. Nếu có hắn, các nàng bây giờ không có bị động như vậy rồi. Chỉ trong lòng của nàng có một sự kiêu ngạo của mình. Đám thống lĩnh trúc dệ nếu mọi người đều cần người khác hỗ trợ, nàng đâu có xứng đáng với bệ hạ tín nhiệm. Lần này một mình hành động vốn là muốn chứng minh bản thân. Lại không ngờ vừa mới tiến vào quỷ vực đã lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy rồi. Trải qua hơn một canh giờ xung kích phong ấn trong cơ thể của nàng đã có điều xúc động. Dưới sự ra tay bất ngờ, cho dù không có thể đánh chết tiểu la sát kia, cũng có thể trọng thương gã. Chỉ là khi đó, nàng cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Như thế nào mà rời khỏi cái địa bàn phong đô của la sát dương là một vấn đề lớn nhất. Cho dù la sát dương giờ phút này không có mặt, nhưng mà dưới trướng quán còn có vô số cường giả, không có tu vi cạnh với thứ bảy rất khó xông ra. Thượng Quang Ly từ từ thở dài. Nếu giờ phút này mà có lý mộ thì tốt rồi, tuy là hắn đoạt đi bệ hạ, đối với nàng từ trước đến nay không khách khí, nhưng mà ít ra, dưới tình huống như vậy, hắn có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn, ai cũng không có thay thế được. Thượng Quang Ly, ánh mắt phiền muộn nhìn phương hướng nào đó, đột nhiên, từ trong một bức tường cuối tầm mắt của nàng, đi ra một bóng người. Bởi vì quá mức chờ mong lý mộ xuất hiện, Nàng thậm chí đã sinh ra ảo giác Lý mộ xuyên qua tường Nhìn thấy Thượng Quan Ly ngồi ở bên giường ánh mắt vô thần Đáng thương lại bất lực Lý đại nhân Thẳng cho đến lúc Bốn dáng điệp bí mật của Trúc Vệ phát hiện Lý mộ Kêu ra một tiếng Thượng Quan Ly lấy lại tinh thần Nhìn cái bóng người rõ ràng xuất hiện Ở trong điện kia Kinh ngạc vừa mừng rỡ Ngươi làm sao mà tới đây được Lý mộ liếc nè một cái nói Nếu không phải là ta trùng hợp tiến vào thăm dò tình báo, ngươi đã phải gã cho con quỷ rồi. Bệ hạ bảo ngươi chờ ta cùng nhau hành động, ngươi gì sao mà không nghe? Thượng quan Ly hư nhẹ một tiếng nói, ngươi còn nói nữa, ngươi ở yêu quốc bên cạnh chính là quỷ dực, nên tới sớm hơn ta rất nhiều. Khi mà ta từ thần đô chạy tới quận Giang Âm, ngươi ở chỗ nào? Lý do này của nàng nói đã làm cho Lý Mộ á khẩu không có trả lời được. Hắn bình thường rất ít đi yêu quốc, Quyển cơ không có dễ gì Mới có thể gặp hắn một lần Trước khi chia tay Tình trạng ý tiếp bám dính lấy nhau Làm một ít diệt tình yêu Là một chuyện bình thường mà Lý mộ phật tài nói Ta Tà, có một chút chuyện quan trọng trì quán Các ngươi có chuyện gì vậy Sau khi nghe một gián điệp trúc dệ giải thích Lý mộ biết được Các nàng vừa mới tiến vào quỷ vực Đã bị la sát dương bắt đến chỗ này Nhìn thấy thượng quan ly Tiểu la sát ngay lập tức quyết định đổi quỷ tần nương hôm nay thành thân. Đúng là hồng nhan quả thủy mà. Lý Mộ cảm thán một câu nói với Thượng quan Ly. Lên giường, tu vi của ngươi bị phong, ta giúp ngươi giải trừ phong ấn trước. Bốn gián điệp ở cửa cảnh giới, Thượng quan Ly cùng với Lý Mộ. Một trước một sau, khoanh chân ngồi ở trên giường. Lý Mộ mang hai tay đặt trên lưng của nàng, đưa pháp lực vào thân thể của nàng. Rất nhanh đã cảm nhận được sức cản trở Đó là một cái phong ấn Nhưng đã có sự buông lỏng rồi Là sát dương Vẫn xem nhẹ thường quan ly Nàng tuy là mới bước vào động quyền Nhưng mà thường xuyên bên người của nữ hoàng Thủ đoạn không phải là động quyền bình thường Có thể sánh bằng Cho nàng một chút thời gian nữa Phong ấn này nàng có thể tự phá tàn Có thể sẽ có một chút thống khổ Người kiên nhẫn một chút Lý mộ điều động pháp lực hướng phòng ấn trong cơ thể của nàng khởi sướng xung kích. Thượng quan Ly thét lớn một tiếng, trên mặt hiện ra một lần ẩn đỏ, nghiễn rằng nói, Ngươi, ngươi không thể nhẹ tay một chút sao? Lý Mộ nhúng dài nói, Lần sau ta chú ý, không phải lãng muốn bạo lực như vậy, đối với Thượng quan Ly, chỉ là phòng ấn trừ người đặt phòng ấn tự mình giải trừ, cũng chỉ có bạo lực xung kích một đường thôi. Nàng chỉ bị một chút nội thương rất nhỏ, Đã tính đảng tai nghề xúc chúng lắm rồi Thượng Quang Ly Lấy ra một viên đan dược chữa thương Ăn vào Sau đó hỏi Lý Mộ Sao? Ngươi tra được tin tức của Thiên Thư chưa? Đương nhiên Lý Mộ liếc nằm một cái nói Ta không tự mình điều tra Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào các ngươi sao? Thượng Quang Ly hít thật sâu Không có muốn đấu với hắn Nàng còn muốn nói gì Lúc này ngoài cửa đã có một đạo khí tức Đang nhanh chóng tiếp cận Một thanh niên âm khí âm trầm Đẩy ra cửa điện Nhìn thấy một nữ tử mặt hỷ bào Đầu đội khăn hỷ ngồi ở đầu giường Vừa đi lên vừa nói Mỹ nhân chỉ cần ngươi thật lòng theo ta Ta không có bạc đải ngươi đâu Ở phong đô thành này Ngươi muốn cái gì Có thể làm cái đó Các bạn vừa nghe xong tập 122 Xuyên diệp ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi